Trong tay lão phu vốn có ba tiên nang thượng đẳng do mình tự tay chế tạo, hiện nay cái này đã là cái cuối cùng, còn mong tiểu Hựu cho lão phu một chút thể diện. Tiên nang Vương nói đã đến mức này, Sở Vân cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tiên nang tinh hải long cung đã đi theo hắn một thời gian dài, hắn cũng không tính đuổi đi. Thuôn Thiên đại là tiên nang của Tham Lang Vương, nếu lấy ra, bí mật mình giết chết Tham Lang Vương sẽ bị tiết lộ. Tất nhiên cũng không thể dùng, còn lại cũng chỉ có tiên nang thế ngoại thiêu nguyên của đa tình vương, dù sao là trao đổi đồng giá, Sở Vân cũng không phiền. Trên thực tế, không gian của tiên nang tiên huyết bình nguyên so với tiên nang thế ngoại đào nguyên còn lớn hơn một chút. Cái trước thích hợp chuyên trợ yêu thù, cái sau thích hợp chồng yêu thực. Không biết tiểu Hựu có thể đổi tiên nang tinh hải long cung cho lão phu được không? Lão phu có thể ra giá thu mua, đồng thời xuất lực cho ngươi, trong khai quốc đại điển ngăn cản Lục Kình Vương, Tiên Nương Vương được voi đòi tiên, càng chú ý tới Tiên Nương tinh hải long cung của Sở Vân. Sở Vân cười khổ lắc đầu, nói thật, Vạn Bối đã mời Tử Hà Vương ra tay, và Vạn Độc Vương cũng có lời từ trước, việc ngăn cản Lục Kình Vương hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên yêu cầu của Tiền Bối, Vạn Bối cũng không muốn lập tức từ chối. Nếu tình huống có biến, khi đó thật sự còn mong tiền bối ra tay chiếu cố giúp." Hắn nói những lời này cực kỳ thành khẩn, Tiên Nương Vương trầm ngâm một lúc, cũng chỉ đành đồng ý. Tiên Nương thượng đẳng quan hệ đến việc hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Nếu là những người khác, nói không chừng hắn không nể mặt, tới cướp đoạt. Nhưng người ngồi đối ngồi chính là Sở Vân, mọi người đều biết về tiềm lực của hắn sâu không lường được chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhất định tương lai sẽ là vương giả mới. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Tửu Hào Vương và Vạn Độc Vương. Bởi vậy Sở Vân không đáp ứng, Tiên Nang Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Từ Tửu Lâu trở về, theo thường lệ Sở Vân ngâm dược tắm, tỉnh lại một đêm ngủ sâu giấc, lại đi tới khu nam tham gia tỷ thí giao lưu. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của Đại hội thư viện, cũng là ngày thứ 3 bắt đầu luận bàn giao lưu dựa theo sự bố trí, trận luận bàn đầu chính là hạng mục phong ẩn, Sở Vân đã đến đúng giờ, khiến nhân viên thư viện chủ trì rất kinh ngạc. Lúc này tuyển thủ vô song lại không đến muộn, mà lúc này đối thủ của hắn không phải ai khác, chính là thiếu niên ngạo khí Lý Nhị ở chỗ báo danh. Lý Nhị rất khẩn trương, rất kích động, ngược lại không phải bởi vì Sở Vân Hắn còn không biết chi tiết về Sở Vân, mà hắn thấy Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư đứng bên sân luận bàn. Trời ơi, hai vị đại sư quyền uy trong giới phong. Ẩn, ta lại may mắn có thể nhận được sự ưu ái của bọn họ sao? Cảm xúc Lý Nhị Dâng chào. Hôm nay thật khác thường, không ngờ bên đại hội lại ẩn núp xung quanh đây rất nhiều cơ sở ngầm. Mi Đao đại sư thầm nhìn xung quanh một vòng khẽ nói với Quỷ Hoa đại sư, đó là điều tất nhiên. Biểu hiện của vô song quái vật như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ khiến cho bên đại hội thư viện chú ý. Quỷ Hoa đại sư không thèm để ý. Thật ra đối thủ lần này của hắn rất yếu nếu là vị đại sư nào đó thì tốt rồi. Xem ra, đứa nhỏ cũng được coi là tân tinh trong giới phong. Ừm, chỉ mong lần này không bị đả kích quá lớn, mất đi niềm tin Mi Đào đại sư lo lắng liếc mắt nhìn Lý Nghị một cái. Toàn thân Lý Nghị kích động đến run rẩy, hạnh phúc đến độ muốn ngất đi. Trong lòng hắn thầm giống to. Hai vị đại sư nhìn về phía ta, ánh mắt bọn họ nhìn về phía ta là ánh mắt cổ vũ. Lý Nghị, ngươi nhất định phải cố gắng, đánh bại vở hài kịch phía đối diện xuống, không được phụ sự kỳ vọng của hai vị đại sư. Hắn siết chặt nắm tay, cố khích lệ bản thân mình, đề thi lần này là kết ba đạo phong. Ấn trên quyển trục để trống. Phong. Ấn chia thành ba hệ thuộc tính là Hỏa, Thủy, Thổ, thời gian ba canh giờ, lấy mức độ mạnh mẹ của phong. Ấn là tiêu chuẩn tham khảo chính. Bắt đầu đi. Nhân viên thư viện chia cho Sở Vân và Lý Nghị mỗi người một phần quyển trục trắng. Nhìn hai người lần lượt tiến vào mật thất hai bên, Quỷ Hoa đại sư nói: ngươi nói lần này hắn có thể giải quyết một lần là xong. Trong bao lâu sẽ thiết lập phong? Ừm, sao ta biết được? Mi Dao đại sư tức giận lườm Quý Hoa đại sư một cái. Cảm xúc của nàng rất phức tạp, có chờ mong, lại không muốn Sở Vân thật sự giải quyết được trong chốc lát. Đương nhiên Sở Vân không thể khoảnh khắc hoàn thành đề thi này, Hóa đạo chi pháp chỉ có thể dùng cho giải trừ phong. Ừm, nhưng lập phong ấn, còn phải dựa vào các tiên phi đại sư trong cực nhạc hoan hỷ thuyền, cuối cùng hắn tốn nửa canh giờ từ trong mật thất đi ra, giao tác phẩm của mình. Thủ đoạn tốt. Ba đạo phong. Ấn hòa, thủy, thổ chồng lên một khối, tạo thành một hệ thống, khiến mức độ phong ấn tăng gấp 3, nhưng đây cũng không phải phong phấn hợp hình, khó khăn không cao, thời gian tiêu hao rất ít. Tuy rằng Quỳ Hoa đại sư rất đàn bà, nhưng dù sao cũng là đại sư, ánh mắt vẫn tinh tường, từ xa liếc mắt nhìn một cái, liền thưởng thức ra sự ảo diệu trong đó. Không hề nghi ngờ, đây thật sự là dấu vết của cấp đại sư. Mi Đao đại sư cũng cảm thán nói. Lại qua hai canh giờ, Lý Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra mật thất, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thắng lợi nhưng sự thật lại tàn khốc. Sao, sao có thể? Khi thấy thời gian hoàn thành tác phẩm của Sở Vân, Lý Nghị thoáng giật mình tỉnh mộng. Hắn khó có thể tin được nhìn về phía thiếu niên trước mắt này. Đây rõ ràng là dấu vết của cấp đại sư. Đối phương là quái vật sao? Trận luận bàn này không hề có điều gì đáng lo lắng, Sở Vân chiến thắng Lý Nghị với ưu thế thật lớn. Thiếu nữ xinh đẹp của ta, tiền đồ của ta vừa nghĩ vừa quan sát hai vị đại sư ở bên cạnh, Lý Nghị khóc không ra nước mắt. Sao mình có thể gặp tên Sở Vân biến thái này? Không, không có khả năng. Ngươi và ta không chênh lệch nhiều về tuổi tác, sao có thể lợi hại như thế? Ngươi gian dối, nhất định là gian dối. Lý Nghị giống to lên, ngón tay chỉ vào Sở Vân, lông mày dựng thẳng, trong mắt lộ ra sự tức giận. Sở Vân cũng không thèm liếc hắn một cái. Loại người thua không chịu nổi này, ngay cả khả năng chấp nhận thất bại cũng không có, căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi gian dối điên cuồng, ngươi còn muốn rời khỏi? Ngươi phải giải thích rõ ràng, mình gian dối như thế nào. Tranh thủ đại hội thư viện xử lý nhẹ tay. Thấy Sở Vân rời khỏi, Lý Nghị vội bước tới, lớn tiếng khiển trách đứng chặn ở trước mặt Sở Vân. Sở Vân gian dối sao? Đương nhiên không có. Bản thân Ngư yêu sư chính là ỷ lại yêu vật trong tay, mặc kệ là luyện binh, luyện đan vân vân, đều cần dựa vào yêu vật tiến hành chế luyện, chỉ là yêu vật của Sở Vân đặc biệt một chút. Năm đó, Đường Cẩm Quốc chủ đã phải trả giá diệt quốc để tạo ra cực nhạc hoan hỷ thuyền. Kiếp trước, phần lớn cực nhạc tiên phi đều là thiên chi kiêu nữ cấp đại sư, các nàng trả giá bằng sinh mạng của mình, trở thành yêu binh. Tài nghệ bản thân cũng được kế thừa xuống. Sở Vân trực tiếp dựa vào các nàng tiến hành luyện binh, luyện đan các loại, tính chất giống với những người khác, đều là dựa vào yêu vật. Lý Nhị cũng không thể chỉ dựa vào mình, đi vẻ phong. Ừm, chắc chắn phải dùng đến yêu vật thị triển đạo pháp. Căn bản Sở Vân không gian dối, chỉ các cực nhạc tiên phi thật sự là quá cường đại, quá độc đáo. Có được các nàng, sẽ có được vô số đại sư làm hậu thuẫn cho mình. Ai kêu những người khác không có các cực nhạc tiên phi trợ giúp. Sở Vân căn bản không gian dối. Nếu nói hắn gian dối, chẳng phải rất không công bình đối với chủ nhân của cực nhạc Hoan Hỉ thuyền. Ngay cả Đường Cẩm Quốc chủ dưới suối vàng có biết chắc cũng nhảy ra phản bác mụ nội nó, năm đó lão tử trả giá thảm khốc như vậy, tạo ra cực nhạc hoan hỷ thuyền trước chưa từng có, sau cũng không có, mới có được những ưu đãi đó. Làm sao? Nhìn không quen. Nhìn không quen thì ngươi cũng tạo ra một cái xem. Quỷ Hoa đại sư cùng với Mi Đao đại sư đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Đứa nhỏ này cố tình gây sự. Khí lượng nhỏ hẹp, đánh mất phong độ phong ẩn sư chúng ta không thể chấp nhận được người cùng thế hệ cường đại hơn so với mình, thành tích tương lai khẳng định cũng sẽ rất có hạ." Quỳ Hoa đại sư nói. Quan trọng là hắn nói càn, không có bất kỳ chứng cứ chính xác nào. Hiển nhiên chỉ vì không tiếp nhận được sự thất bại của mình mà muốn tìm một cái cớ để an ủi mình, tìm lý do khác để biện minh cho sự thất bại của mình. Mi Mì Đao đại sư khẽ lắc đầu tương đối thất vọng đối với Lý Dị, đúng lúc này, một đám người xuất hiện trước mặt Sở Vân. Tuyển thủ vô song phải không? Chúng ta là nhân viên công tác của Đại hội thư viện. Ngài liên tiếp tham gia 18 hạng mục, luôn chiến không bại, biểu hiện vô cùng kinh diễm, quả thực là vang dội cổ kim. Chúng ta cũng biết làm vậy là vô cùng mạo phạm, nhưng có ý đến nói vậy ngài cũng nhất định hiểu cho, mong tha thứ cho sự mạo phạm của chúng ta. Bởi vì biểu hiện của ngài, thật sự là rất khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Người tới khom người hành lễ, giọng điệu vô cùng uyển chuyển và khách khí. "Ta hiểu được, muốn ta phối hợp với các ngươi như thế nào. Thứ ta nói thẳng, muốn ta triển lãm quá trình chế luyện là tuyệt đối không có khả năng." Sở Vân mỉm cười nói. Hắn cũng không bất ngờ. Đối với như vậy tình cảnh, hắn đã sớm có dự đoán. Biểu hiện của hắn thật sự là quá mức siêu nhân rồi, vượt lên trên người thường một bước, thường thường sẽ khiến cho người ta ghen tị, cái gọi là cây cao đón gió, vượt quá người thường 10 bước, sẽ khiến cho người sùng bái, trở thành thần tượng trong lòng mọi người, nhưng quan trọng là Sở Vân siêu việt người thường nhiều lắm, đã không phải 10 bước, mà là 100 bước, vượt qua một bước, 10 bước, vẫn phạm vi con người là mức độ sức người có thể đạt tới, người đời sẽ ghen tị hâm mộ, nhưng vượt quá trăm bước, đó là không thuộc về con người, nhân lực không thể đạt tới, quả thực là không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, cảm xúc đầu tiên của mọi người là hoài nghi, điều này sao có thể? Con người không có khả năng làm được, nhưng hắn làm được, giải thích duy nhất còn có thể là gì? Gian dối, khiển trách và hoài nghi của Lý Nghị Thật ra đại biểu tiếng lòng của rất nhiều người. Cái gì? 18 hạng mục toàn thắng? Nghe nhân viên thư viện nói, Lý Nghị cười điên cuồng lên, ban đầu trong lòng hắn còn lo lắng, nhưng hiện nay lại hoàn toàn tự tin. Hắn vươn ngón tay, chỉ vào mặt Sở Vân, lớn tiếng kêu lên: "Ngươi quá kiêu ngạo, quá bừa bãi, người gian rồi cũng không thể như ngươi. Ngươi làm vậy chính là khiêu khích đối với đại hội thư viện thần thánh." Ta là một thư sinh, một thành viên của đại gia đình thư viện, không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, bị cường thế vây xem hắn hưng phấn đến mức toàn thân đều run rẩy, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, thậm chí chói tai. Nói xong lời cuối cùng, gần như là tiếng rít, nhân viên thư viện ở bên cạnh nghe được cũng nhíu mày. Ngươi nhanh câm miệng lại cho, quả thực là làm cho phong ấn sư chúng ta mất mặt. Mi Dao đại sư rốt cuộc không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, giống như một chậu nước đá, dội lên thể xác và tinh thần đang hưng phấn đến mức toàn thân khô nóng của Lý Nhị, dội đến mức toàn thân bút lạnh. Đại, đại sư, trong phút chốc, Lý Nhị đang điên cuồng hét lên, chợt giống bị người bóp cổ họng, sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp Bản nhân và Mi Đao đại sư chính mắt thấy tuyển thủ vô song động thủ, trong lúc đó giải trừ phong. "Ấn, chúng ta đối với tạo nghệ phong Ấn của hắn, Cam Bái Hà phong, chúng ta cũng chưa phát hiện hắn làm điều gì gian dối. Người trẻ tuổi, ánh mắt ngươi rất độc đáo a, tìm được chứng cớ gì sao? Nói ra, để ta nghe một chút xem." Quỷ Hoa đại sư khẽ nói lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Lý Nghị nghe được những lời nói này như sấm sét nổ vang, thì ra hai vị đại sư đặc biệt đến xem vô xong. Cuối cùng Lý Nghị hiểu ra chân tướng, toàn thân đều run run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một câu cũng nói không nên lời. Chứng cứ? Đương nhiên, hắn chỉ là không tiếp nhận được kết quả như vậy, xấu hổ ảo não thuận miệng khiển trách, lấy đâu ra chứng cứ? Thật ra muốn chứng minh điểm này vẫn rất đơn giản. Phía bên thư viện chúng ta đã triệu tập một đám đại sư, chỉ cần tuyển thủ vô xong, có thể cùng những đại sư giao lưu ngôn ngữ một lát là có thể. Ngay biểu hiện thủ pháp chế luyện tại, cũng sẽ gây tổn hại rất lớn đối với lợi ích của tuyển thủ vô xong. Về điểm này chúng ta đương nhiên hiểu. Lúc này, đầu lĩnh nhân viên thư viện lại nói, Sở Vân gật đầu, hắn đã dự kiến được tình cảnh này hắn và cực nhạc tiên phi có linh quang khế ước, đáy lòng giao lưu vô cùng bí ẩn, nhanh và tiện. Khi giao lưu với đại sư khác, tất nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ cá dấu biết gì. Tuy nhiên, Sở Vân cũng không tính dễ dàng đồng ý, mà nói: "Mình làm không được, liền nghĩ người khác làm không được. Đây là loại bụng dạ hẹp hòi, hẹp khí lượng." Ta rất tức giận, các ngươi hoài nghi là một sự sỉ nhục. Mong tuyển thủ vô song rộng lòng tha thứ." Nhân viên thư viện đầu lĩnh vội vàng cúi đầu nói, "Sau khi chứng minh tuyển thủ vô song trong sạch, phía thư viện nhất định sẽ có bồi thường trọng đại." "Hả? Bồi thường gì?" Hai mắt Sở Vân sáng ngời, nói nhiều như vậy, không phải là chờ điều này sao? Đối phương bật người đáp, "Có thể sớm tiến vào thần tàng thế giới, cũng có được quyền ba lượt trao đổi không ràng buộc." Sở Vân giật mình kinh hãi, chợt vui mừng quá đỗi, hắn tuyệt đối không ngờ, bồi thường của phía thư viện có thành ý như vậy. Thế giới thần giấu, khởi nguồn là tối thần tàng, một trong những tiên nang thượng đẳng trong tay thư hoàng, trước khi thư hoàng rời đi, đã hoàn toàn giải phóng tiên nang thần tàng, cùng dùng hòa một thể với thế giới lớn Tinh Châu, hình thành thế giới thần tàng hiện nay, Liên Minh Thư Viện chính là lấy thế giới thần tàng làm gốc chậm rãi phát triển lớn mạnh, ra cảnh nảy mầm, trải qua 5 năm tháng dài phát triển, hiện nay đã hình thành một viện tinh châu độc nhất, thế lực kinh khủng, lần lượt trải rộng thiên hạ, nhưng thế giới thần tàng và thế giới Long Môn khác với phần lớn các thế giới nhỏ khác. Thế giới Long Môn hình thành hoàn cảnh cực đoan, giống như một nơi nuôi dưỡng yêu vật hoang dã, mà thế giới thần tàng lại tương đương với một tiền trang các ngự yêu sư đem bảo vật mình không cần gửi ở thế giới thần tàng, đổi lấy Thù Lao có quyền một lần giao lưu, giống như tiền tồn tại trong ngân hàng tư nhân. Nếu về sau thấy thế giới trong thần tàng có gì đó mình cần, cũng có thể dùng bảo vật trong tay mình, hoặc là Thù Lao có quyền giao lưu tiến hành trao đổi đồng giá, coi như lấy đổi tiền khác trong tiền trang. Thế giới thần tàng chỉ có một quy tắc, hòa hợp nhất thể với tinh châu Quyền lực phòng ngữ xuất sắc, tấn công thế giới thần tàng, giống như tấn công trời đất và tự nhiên tinh châu, bởi vậy vô cùng an toàn. Cái gọi là quyền giao lưu không giảng buộc, chính là giao cho sở vân một phần quyền lực, khiến hắn có thể tự ý lấy ra bảo vật trong thế giới thần tàng mà không cần trả bất kỳ cái giá nào. Đương nhiên bảo vật này, bao gồm các phương diện, có thể là chứng yêu thú tuyệt phẩm. Có thể là Tiên Nang thượng đẳng có thể là Đạo pháp tuyệt phẩm, có thể là Tâm đắc đại sư trong luyện binh luyện đan, cùng với cơ hội hỏi các loại tin tức về Lưu Ngôn Phong Ngữ Đẳng Long Vương, tất cả đều bao hàm trong nội dung này. Sở Vân tuyệt đối không sẽ xem thường loại quyền giao lưu không ràng buộc này. Thư viện phát triển từ thời thư hoàng tới nay không biết trải qua bao nhiêu năm, ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Vô số Ngư Ưu sư đem bảo vật không cần, đưa đến nơi đây, đổi lấy thủ lao một lần quyền giao lưu. Sau này nếu phát hiện ở thế giới thần tàng có gì đó cần tới, sẽ sử dụng loại quyền lợi này, tiến hành đổi lấy. Nhưng rất nhiều tình huống là, Ngư Ưu sư đưa bảo vật vào, lại gặp bất ngờ, không kịp sử dụng quyền giao lưu này đã chết. Năm rộng tháng dài, trong thế giới thần tàng tích lại không biết bao nhiêu bảo vật vô chủ cũng khiến tên tuổi thế giới thần tàng càng ngày càng đúng nghĩa với tên gọi, trở thành nơi cất giấu bảo tàng lớn nhất Tinh Châu. Trong đại hội thư viện khóa trước, 19 người đạt vị trí thứ nhất trong 19 hạng mục sẽ được thưởng một lần quyền giao lưu không ràng buộc, có thể tiến vào thế giới thần tàng, không trả bất kỳ cái giá nào, lấy đi một bảo vật trong đó. Nhân viên thư viện trả lời Sở Vân, chỉ cần chứng minh sự trong sạch của hắn hắn liền có 3 lượt quyền giao lưu không ràng buộc như vậy, quả thực sớm đưa cho ta 3 hạng mục xuất sắc. Tuy rằng ta có cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, nhưng các tiên phi cũng chỉ là thực lực cấp đại sư mà không phải tông sư. Ta đánh bại 3 vị đại sư, hai phong. Ấn đại sư là dựa vào hóa đạo chi pháp, một vị luyện binh đại sư là dựa vào luyện binh pháp phi dương đều là vận khí tốt, phát huy sở trường của mình. Trên thực tế, bản thân mình còn có sự chênh lệch không nhỏ so với các đại sư. 18 hạng mục, tuyệt đối không đại biểu 18 mặt xuất sắc. Trên thực tế, kết quả xuất sắc 10 cuộc chiến đều rất mong manh. Tham gia luận bàn, tất nhiên Sở Vân từng phân tích các thông tin, mặc dù có sự trợ giúp của các cực nhạc tiên phi, nhưng hắn cũng không có thực lực có thể quét ngang đại hội như chỗ không người. Hắn chỉ có thực lực cấp đại sư thôi. Bùi Dưỡng phía thư viện, giống như là thấy hắn buồn ngủ, đưa cái gối đầu. Tất nhiên lại vô cùng có thành ý, Sở Vân không có lý nào lại không đồng ý. Sau đó, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Có linh quang khỳ ước, có thể tiến hành giao lưu với cực nhạc tiên phi qua đại lòng, Sở Vân không chút luống cuống chậm rãi nói chuyện với các đại sư. Hăng hái Chỉ điểm Giang Sơn, miệng lưỡi lưu loát, thực lực cấp đại sư, tuyệt đối không sai, vô song chính là kỳ tài ngàn năm không gặp. Trẻ như thế đã có thực lực cấp đại sư, đâu chỉ là ngàn năm không gặp, quả thực là vạn năm khó thấy. Không, nhìn chung lịch sử Tinh Châu, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Trước chưa từng có người nào, sau này cũng vậy vậy, chưa từng có ai. Lời này có phần không đúng. Rất nhiều nghi chép thượng cổ đều bị thất lạc, nhưng ta cảm thấy Tam Hoàng, tứ đế hẳn cũng đạt tới trình độ như vậy. Tinh thánh lại khai sáng tất cả ngọn nguồn, tất nhiên vô song không thể sánh bằng. Các đại sư ân cần giao lưu, trên nét mặt mỗi người đều mang theo vẻ khiếp sợ che giấu không được. Sở Vân thể hiện thiên tư ra ngoài đã siêu phàm thoát tục, gần như kinh khủng. Nếu không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta kính cẩn thay mặt thư viện, chân thành nhận lỗi đối với vô song đại sư, đồng thời thật tâm mời đại sư gia nhập liên minh thư viện. Một vị đại biểu thư viện cúi đầu 90 độ, đưa ra lời mời với sự văn. Đúng vậy, gia nhập thư viện, từ nay về sau bước trên hành trình theo đuổi đỉnh phong, có tài nguyên của thư viện, bằng thiên tư của ngươi, tiền đồ rộng mở không thể lường được. Quan trọng hơn chính là có sự bảo hộ của thư viện, bất kỳ thế lực nào không thể làm gì được ngươi. Người ở trong giang hồ có rất nhiều điều thân bất do kỷ. Gia nhập thư viện, ngươi hoàn toàn được tự do. Đúng vậy, gia nhập chúng ta đi, để tất cả chúng ta cùng luận bàn, cùng nhau tham luận và nghiên cứu. Còn nữa, ngươi biết không, chỉ cần ngươi đột phá và cống hiến lĩnh vực nào đó, bởi vậy đánh giá trong từng tháng đạt được xuất sắc Ngươi sẽ có một lần quyền giao lưu không ràng buộc. Trong thế giới thần tàng có bao nhiêu tài nguyên, ngươi có hiểu điều đó hay không? Trong lúc nhất thời, các vị đại sư đều khuyến khích, trong đó đám người Ngụy Lục Huy đại sư, Quỷ Hoa đại sư là người nhiệt tình và tích cực nhất. Sở Vân lại lắc đầu, thái độ từ chối rất kiên quyết. Từ xưa đến nay, thư viện đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập. Một khi gia nhập bọn họ, giống như là hạn chế tay chân mình, không thể tham dự tranh đấu với Lục Kình Vương. Các đại sư cũng không muốn buông tha, lại tiếp theo khổ cực khuyên nhủ. Tất nhiều người đứng ở một bên nhìn xem phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn 10 vị đại sư đều là quyền uy ở các lĩnh vực, nhưng hiện nay lại vây quanh bên cạnh một người cùng thế hệ, vứt bỏ sự uy nghiêm, trắng trợn dùng lời lẽ mời hắn gia nhập. Đây là vinh quang lớn tơi cỡ nào? Nhưng hết lần này tới lần khác, người thanh niên này lại từ chối bọn họ. Lý Nghị cũng ở trong đám người đó, chỉ khác một điều, toàn thân hắn đều lạnh run, không có chút cảm giác ấm áp nào. Song, không ngờ trên thế gian này thật sự có kỳ tài như vậy. Tiền đồ của ta hoàn toàn hỏng rồi. Đáng chết, sao ta lại lên cơn điên, không ngờ đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn khóc không ra nước mắt, mất hết can đảm. Lấy thân phận hiện tại của Sở Vân, chỉ cần nhẹ nhàng một câu là có thể hoàn toàn đánh hắn ngã vào vực sâu. Bất kỳ hy vọng gì cũng sẽ không còn tồn tại, suốt đời đều bị phá hủy. Nhưng mãi cho đến khi Sở Vân rời đi, hắn cũng không hề đề cập đến Lý Nghị. Hắn đã hoàn toàn quên Lý Nghị này. Người như vậy không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Lý Nghị từng nhục mà hắn, nhưng Sở Vân hoàn toàn không để ở trong lòng con boy chỉ vì bị con kiến khiêu khích mà lộ vẻ xúc động, ngược lại sẽ trở thành thành tích vinh quang của con kiến. Thấy không? Đây mới là một phong vấn sư, hẳn là người có khí lượng. Lý Nghị, vi sư lệnh cho ngươi chuẩn bị tốt một lá thư thành khẩn nhận lỗi, công khai nhận lỗi với vô song đại sư. Ngươi nguyện ý hay không? Lão sư của Lý Nghị vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói: Lý Nghị vội vàng quỳ xuống, dập đầu khóc nói: "Là học sinh ngu muội không biết, cảm ơn ân sư có thể cho sinh viên một cơ hội sửa sai lầm ăn năn hối lỗi, cảm ơn ân sư." "Không, ngươi lầm rồi. Không phải ta cho ngươi cơ hội này, mà là vô song đại sư không truy cứu, hắn cho ngươi cơ hội." Lão sư nâng Lý Nghị lên, "Ngươi hiểu ý của ta không?" Lý Nghị liên tục gật đầu. Hắn hối hận không thôi. Trong lòng hắn cũng không dám có chút ghen tị và oán hận đối với Sở Vân, hiện tại chỉ còn là sợ hãi và tôn kính. Sau khi Sở Vân được xác nhận trong sạch, cùng ngày hôm đó, phía thư viện liền đưa ra điều chỉnh, mở một sân luận bàn dành riêng cho hắn, lấy hắn làm trung tâm an bài 18 hạng mục luận bàn. Rốt cuộc Sở Vân không cần đi xung quanh, thường xuyên đến muộn, nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ đã đẩy hắn từ trong đám người lên đứng trước sân khấu. Tới buổi chiều, Lý Nghị Minh Trần, trên lưng mang cành mận gai, hai tay cầm lá thư nhận lỗi, đi đường cúi đầu hướng về phía Sở Vân chịu đòn nhận tội. "Dọc đường đi." Hắn lớn tiếng la lên, thừa nhận mình ngu dốt và ghen tị, khẩn cầu Sở Vân rộng lượng tha thứ. Sở Vân vốn bắt đầu khiến người ta chú mục. Hành động của Lý Nhị thoáng cái đã khiến danh tiếng của hắn lên tới đỉnh cao ao. Mọi người đều bắt đầu tìm hiểu vô song là ai. Vì sao hắn có được một sân luận bàn riêng. Vì sao Lý Nhị lại phải chịu đòn nhận tội. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn. Toàn bộ đại hội thư viện đều sôi trào. Ta không có nghe lầm chứ. Không ngờ có người như vậy. Điều đó không có khả năng. Con người sao có thể đạt tới trình độ như vậy chứ? Có người tỏ ra khó có thể tin được. Không sai đâu, ngay cả đại hội thư viện cũng đã thừa nhận. Có cái gì là không có khả năng? Ngươi không biết lúc ấy hơn 10 vị đại sư vây quanh Ngô Song, Ngô Song quạt lông đầu chít khăn, chậm rãi nói, chỉ điểm Giang Sơn, phong thái đẹp đẽ phong lưu, nói tới mức hơn 10 vị đại sư sấu mù không thốt ra được câu nào. Có người lời thề son sắt, nói ra đạo lý rõ ràng, thật ra bản thân cũng chỉ được nghe người khác nói lại. 18 hạng mục liên quan đến luyện đan, luyện binh, phong Ấn, chế nang, người như vậy, triệu năm khó gặp, và bản thân hắn lại cùng lứa tuổi với chúng ta, thật vinh hạnh, lại thật bi ai." Có người than thở. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 603, Lưu Ngôn Phong ngữ Đẳng Long Vương Sở Vân thực sự không nói được gì. Sau khi ở trước mặt mọi người tha thứ cho Lý Nghị, hắn liền ý thức được điểm không ổn, nhưng lại không ngờ được sẽ xuất hiện cảnh tượng xôi động như thế. Sân luận bàn của hắn, người ta tới đông nghìn nghìn, mọi người đều nhìn vào trong sân, hưng phấn chỉ trỏ vào hắn. Mau nhìn, đó là Vô Song trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai, khuôn mặt rất bình thường, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Có người bĩu môi nói: "Hừ, ngươi biết cái gì, cái này gọi là nội hàm, xem người phải xem bản chất. Ngươi có nội hàm như vậy sao?" Ngay lập tức, một đám nữ thư sinh ở bên cạnh liền phản bác: "Vô song, chúng ta yêu ngươi." Tiếp theo, các nàng hô to lên: Nhân viên thư viện chủ trì luận bàn, đầu đổ đầy mồ hôi. Tản ra, tản ra. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người sao? Nếu không chen lên phía trước. Đây là sân luận bàn, không phải nơi đứng xem. Hắn còn chưa nói xong, trong đám người lập tức có người kêu lên. Người thì gặp qua rồi, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vô song thì chưa từng thấy, vẫn là lần đầu tiên. Xem ra trong lòng bọn họ đã đem vô song và người tách ra thành hai khái niệm khác nhau. Nhân viên thư viện giận tím mặt, chỉ vào một người trong đám người đó, rít gào lên, "Đừng chen lên phía trước. Ngươi, đúng ngươi, là người chen lấn hăng hái nhất. Cái cha, vẫn còn chen lấn. Ngươi muốn làm gì?" "Ôi, thật có lỗi, cho ta nhận lỗi. Chính vì ta là người tham gia luận bàn lần này." Nhưng bên ngoài nhiều người quá, ta thật vất vả mới chen vào đến đây. Người tới quần áo không chỉnh tề, thở hổn học. Sau khi chen vào đến nơi, lại liếc mắt nhìn lại một cái, sợ hãi than một tiếng nói, "Trời ơi, ta thành công, ta thật sự có cảm giác thành công." Toàn trường cười vang. Sở Vân cũng mỉm cười, lắc đầu, lại có vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên lúc này tâm tư của hắn đã không còn ở trong trận đấu. Thế giới thần tàng, ba lượt có quyền giao lưu không ràng buộc, ta lợi dụng thế nào mới tốt đây? Nơi này là một khoảng không màu trắng mênh mông bát ngát. Thế giới thần tàng, nơi này không có trời, không có đất, không có cao thấp trái phải, không có khái niệm bốn phương tám hướng, bởi vì trong pháp tắc của thế giới thần tàng không có cùng đạo. Sở Vân cưỡi gió đạp mây, bước chậm rãi trong thế giới này, dựa theo chỉ điểm bên thư viện, hắn bắt đầu bấm bí quyết, linh quang trong cơ thể dao động từng đợt, trong phút chốc khuếch tán ra xa vạn dặm. Ngay sau đó, nguyên khí trong toàn bộ thế giới thần tàng, tất cả sôi trào lên, giống như nước ấm đun sôi, lại giống như sóng to gió lớn thủy triều sóng thần dâng lên cuồn cuộn. Tiếng rồng gầm giống như tiếng sấm sét, đột nhiên nổ vang bên tai Sở Vân. Tiếng gầm hùng hồn, rung động lòng người. Lúc này, nguyên khí mãnh liệt trong dây lát đạt tới đỉnh phong, cuồn cuộn như nước thủy triều, trào dâng, gió mây kích động, trời đất biến sắc. Đây là thực lực của Sở Vân, tăng cường vững bước, hiện nay đã tiếp cận thực lực hầu cấp trung đoạn. Nhưng vào lúc này, thân hình cũng thoáng lay động, lỗ tai vang lên những tiếng ong ong, mái tóc đen bay lượn, bước chân không ổn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ yêu khí hùng hồn đến cực điểm, giống như ngọn núi, áp lực càng ngày càng lớn mạnh, giống như một con thú lớn từ trong giấc ngủ dần dần thức tỉnh, dần dần xung thiên triệt địa, như thần ma phủ xuống. Mức độ yêu khí này, không hổ danh là yêu thực chủ lực lưu ngôn phong ngữ đằng long vương của thư hoàng ngày xưa. Đây là một con yêu vật tiên thiên cấp số mấy ngàn vạn năm. Sở Vân âm thầm kinh hãi. Tiếng rồng gầm vang, tiếng gầm rú thật lớn, chậm rãi cuộn trào bốn phương tám hướng. Giờ phút này, toàn bộ thế giới thần tàng đều run rẩy. Trong tầm nhìn của Sở Vân, đầu tiên đột ngột xuất hiện là một tia màu xanh biếc giữa khoảng không trắng xóa. Sau đó trong nháy mắt, màu xanh biếc phát ra mạnh dần lên, mãnh liệt bành trướng, với tốc độ không gì so sánh nổi, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tiên Thiên Yêu Thực lưu ngôn phong ngữ Đằng Long Vương hiện thân. Nó có thân hình lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, mỗi một dây đều to lớn như một ngọn núi, kéo dài đến ngoài tầm mắt của Sở Vân. Những dây leo màu xanh quấn lấy nhau, tạo thành mật độ dày đặc chỉnh thể, giống như núi non kéo dài ngàn dặm. Sở Vân ở trước mặt nó, giống như một người đối diện với dãy núi trùng điệp, khiến ta đang ngủ say phải tỉnh giấc. Người trẻ tuổi Ngươi có yêu cầu gì, nói ra đi." Một gốc cây thật lớn chậm rãi lộ ra, toàn thân nó đều là màu xanh lá, tang thương mà lại nặng nề. Nó không phải là một cành đơn giản, mà giống nhau đầu rồng, long giác với hình dáng cổ xưa, màu xanh ngọc bích giống như cây long nhãn, râu rồng tung bay, chỉ không có long lân, yêu khí xông lên bước người, cũng không có long uy chỉ có khí tức tươi mát tự nhiên, đầy sức sống. Bởi vì nó cũng không phải là rồng thật, chỉ ngoại hình tương tự. Nó chính là lưu môn phong ngự Đằng Long Vương. Sở Vân kiềm chế sự chấn động trong lòng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi, "Đằng Long Vương, ta có được ba lượt quyền giao lưu không rằng buộc? Ta muốn dùng một lần trong đó để đổi lấy một tin tức. Lục Kình Vương dẫn đầu Đông Hải phái, thực lực của bọn họ như thế nào?" Vào ban ngày, trong quá trình luận bạn, Sở Vân đã suy nghĩ kỹ về việc làm thế nào để sử dụng hết những ưu thế trong ba lượt quyền giao lưu không ràng buộc. Mặc kệ thế nào, không một ai biết về những thông tin về toàn thể đông hải phái sống, phát triển trên lục kình, hàng năm tung hoành khu vực biển sâu. Mặc dù Sở Vân có thủy lão nhân trợ giúp, nhưng tính toán theo công thức cũng không thể nào biết được bởi vì thiên cơ đã bị vị mộng ngôn sư thần bí kia che lấp, hắn đành phải lấy vấn đề này để hỏi Tiên Thiên yêu thực. Đông Hải phái, tiếng Đằng Long Vương kéo dài không dứt, vang vọng trong toàn bộ khoảng không rộng lớn màu trắng. Thân hình nó tản mát ra ánh sáng ngọc bích, hào quang kéo dài ra ngoài, kéo dài tới tận cùng, lưu ngôn phong ngữ Đằng Long Vương quả thực lợi hại giống như lời Tử Hào Vương, nó đã cắm rễ ở trong lưới pháp tắc tinh châu. Sở Vân mở thiên nhãn ra, thấy trên người Đằng Long Vương có vô số dây kéo dài ra, phá toái hư không, cuốn lấy vào lưới pháp tắc tinh châu, hấp thu dinh dưỡng thiên đạo. Hiện nay, Đằng Long Vương chính dùng sức mạnh bản thân, mượn quy tắc thời gian trong lưới pháp tắc tinh châu, quay về dòng sông lịch sử, đi tìm những tin tức có quan hệ với Đông Hải phái. Sau một lát, Hào quang trên người Đằng Long Vương tan biến, nó mở miệng rồng ra, phun ra một quang cầu xanh biếc. Quang cầu lấy thế như sét đánh ngang tai, nhập vào trong cơ thể Sở Vân. Lập tức, trong đầu Sở Vân liền hiện ra tin tức của Đông Hải phái. Trưởng môn phái Đông Hải Lục Kình Vương, cường giả Vương cấp. Giới Trướng Phá Quân Hầu, Hầu cấp trung đoạn. Quân trận đại sư. Hai vị cường giả quân cấp, Cửu Tiêu thần nữ, Huyền Vũ chân quân. Ngoài ra, Tinh binh san hô, xạ thảo tinh binh, hổ sa tinh binh vân vân, quả nhiên cường đại. Trong lòng Sở Vân Thất Kinh, tin tức đến từ Đằng Long Vương, hiện ra thực lực của Đông Hải phái vô cùng sâu sắc. Không hề nghi ngờ, đây là thế lực cường đại có thể đối đầu cùng thư gia. Có nội tình cường đại như thế, khó trách Lục Kình Vương khí phách rộng lớn, trực tiếp tuyên chiến với thư gia. Nếu đơn thuần dựa theo chiến lực, Thư gia ta và Đông Hải phái là nửa cân tám lạng. Đội quân tinh nhuệ của thư gia mạnh hơn nửa phần so với thế lực du hiệp Đông Hải phái này, nhưng so về cao thủ vẫn kém một bậc. Quan trọng vẫn là do chư tinh quần đảo hao tổn chiến tranh nhiều năm, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Mới chỉ tĩnh dưỡng mấy năm nay, không đủ để phục hồi. Cũng may sau khi được Thủy lão nhân chỉ điểm, hình thành khí vận ngũ hành sinh sôi tuần hoàn không dứt đợi tới thời điểm khai quốc đại điển, khí vận Hàn sẽ mạnh hơn Đông Hải phái. Sở Vân thầm nghĩ, sau khi biết được thông tin về Đông Hải phái, trong lòng hắn không thể tránh được nảy sinh một áp lực. "Người trẻ tuổi, tiếp theo ngươi còn muốn sử dụng quyền giao lưu còn lại hay không?" Lúc này, Đằng Long Vương hỏi, mong Đằng Long Vương dạy ta một loại hệ thống chiến thuật thích hợp với mình nhất. Sở Vân thử thăm dò, về điểm này ta không thể thỏa mãn ngươi." Đằng Long Vương chớp chớp long nhãn ngọc bích, tiếp tục nói, "Ta thực sự biết nơi phát ra lưới pháp tắc tinh châu, chỉ có thể tìm đọc lưới pháp tắc, cũng không thể dựng chuyện để nói cho ngươi, tính toán theo công thức ra hệ thống chiến thuật thích hợp với ngươi, đường của ngươi còn phải chính ngươi đi." Sở Vân gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tuy rằng Lưu Ngôn Phong ngữ Đằng Long Vương là tiên thiên yêu thực, tu vi đạt tới cấp bậc kinh khủng nghìn vạn năm, nhưng nó cũng có khuyết điểm của mình. Nó chỉ có thể tìm đọc ghi chép trong lưới pháp tắc, tương đương với một khí thu thập tình báo, cũng không thể tiến hành liên quan đến phương diện tính toán đo lường suy diễn. Nếu Sở Vân hỏi nó về hệ thống chiến thuật của bất kỳ một vị vương giả nào trong lịch sử, nó có có thể giải đáp ra nhưng bảo nó suy tính ra một hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới cho Sở Vân, nó mạnh mẽ nhưng không nắm được. Sở Vân đã sớm dự đoán được điều này, không có được đáp án cũng không thất vọng. Hắn tiếp tục hỏi, vấn đề bây giờ là về vị Mộng môn sư thần bí kia. Sở Vân muốn đào ra thân phận thực sự của hắn. Thật có lỗi, gần như bất kỳ toán sư nào ta đều không điều tra được. Toán sư đều có yêu vật khí vận che giấu mình hoặc là che đẩy thiên cơ ơ, che giấu mình. Toán sư chính là tồn tại kiên kỳ đại đảo thiên địa nhất. Một khi bị tra ra sự tồn tại, thiên địa sẽ đánh xuống lôi kiếp, tiêu diệt sự uy hiếp này. Có thể ở lưới pháp tắc trong tuần tra được toán sư, đều là những người đã chết. Đằng Long Vương nói như vậy, liên tiếp hỏi hai vấn đề, nhưng không nhận được đáp án, sở vân cũng không nổi giận. Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần Đằng Long Vương giải thích. Thí dụ như nói, Long nguyện thủ, bát màu lam thần bí, bí mật của Long nguyện thủ, câu đố về phụ mẫu, huyết mạch vân vân. Tuy nhiên hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, quyền giao lưu không ràng buộc lại vô cùng ít, Sở Vân đành phải áp dụng sách lược, lấy lui làm tiến hỏi. Xin hỏi có phương pháp gì, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực của ta? Đằng Long Vương trầm mặc một lát, toàn thân lại phát ra ánh sáng ngọc bích, ý niệm qua lại như con thoi trong lưới pháp tắc tinh châu. Sau khi tìm hiểu rõ ràng tình huống của Sở Vân, lúc này mới cho Sở Vân ba lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nắm giữ một thanh yêu kiếm kiếp yêu cấp. Lựa chọn thứ hai, là một đạo pháp thần thông về đao pháp. Lựa chọn thứ ba, là yêu tinh vô chủ trong thế giới thần tàng. Sở Vân nghe xong lựa chọn thứ nhất, gật đầu, có thể lý giải được ý của Đàng Long Vương, đây là muốn tiến hành phối hợp Kiếp Yêu Kiếm và Đạo Pháp Thần Thông kiếm hệ đại kiếm mục trên người Sở Vân. Đạo Pháp Thần Thông chỉ có thể do Kiếp Yêu sử dụng, nếu cưỡng ép sử dụng, cho dù là Yêu Kiếm Linh Yêu đỉnh phong, bản thân cũng không thể tiếp thu được sức mạnh của Đạo Pháp Thần Thông, đến cuối cùng sẽ tự bạo. Kiếp Yêu Kiếm phối hợp trên đại kiếm mục thực sự có thể thỏa mãn yêu cầu của Sở Vân. Nguyên lý của lựa chọn thứ hai cũng tương tự như thế. Trong tay Sở Vân có Tiên Thiên Kiếp Yêu Túy Tuyết Đao, nếu có một đạo pháp thần thông đao hệ, uy lực phát huy ra sẽ còn khổng lồ hơn so với lựa chọn thứ nhất. Chỉ là đạo pháp thần thông không phải chỉ có thể có được do huyết mạch vương giả truyền thừa sao? Sở Vân nghi hoặc hỏi. Đương nhiên chỉ có thể thông qua huyết mạch vương giả truyền thừa Nhưng một khi Vương Giả đạt tới đỉnh phong, như vậy hắn cô đọng thành đạo tơ Lý Tuyến, sẽ một đầu mắc trên lưới pháp tắc. Khi Vương Giả ngã xuống, đạo tơ Lý Tuyến sẽ hoàn toàn dung nhập trong lưới pháp tắc, trở thành một phần trong đó. Đọc đạo tơ Lý Tuyến này, có thể lĩnh ngộ được đạo pháp thần thông của Vương Giả. Đằng Long Vương ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Đương nhiên, ta không có khả năng lĩnh ngộ đạo pháp thần thông Nó chỉ có thể tồn tại trong linh quang Ngư Ưu sư các ngươi, ta chỉ tương đương với một thông đạo truyền tiếp, đưa những tin tức thu được trong đạo tơ lý tuyến đến trong linh quang của ngươi. Thì ra là thế. Sở Vân nghĩ tới tình tiết khi Tửu Hà Vương ngộ đạo, chợt hiểu ra. Tuy nhiên hắn lại chợt hỏi, vậy còn yêu tinh vô chủ, sẽ có chuyện gì xảy ra? Đằng Long Vương chậm rãi nói, điều này rất dễ lý giải cấp tắc của thế giới thần tàng độc đáo, phần lớn thời điểm, phương diện thời gian ở đây đều tĩnh lặng. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều ngư yêu sư đều gửi bảo vật vào đây. Yêu tinh vô chủ có thể bị bất kỳ yêu vật nào thu hút, nhưng qua thời gian rất ngắn sẽ tan biến trong trời đất. Nhưng một khi trong thời gian tĩnh, như vậy yêu tinh vô chủ có có thể tồn tại. Từ thời thượng cổ lên, Trong thế giới thần tàng bắt đầu chứa đựng yêu tinh vô chủ Tuy rằng khó thu được yêu tinh vô chủ Nhưng trải qua thời gian tích lũy dài như vậy Số lượng tồn tại vô cùng khả quan Ngươi có thể lợi dụng những yêu tinh vô chủ Tăng tu vi của yêu vật trong tay ngươi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 604 Thực lực tăng vọt không ngờ là như vậy Sở Vân thật sự có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Tính đặc thù của thế giới thần tàng lại khiến nó trở thành khu vực nền tảng cho yêu tinh vô chủ. Sau khi nghe ngắm về chữ lượng trong đó, Sở Vân cũng kinh ngạc không nói nên lời. Lúc này, hắn liền quyết định chọn lựa chọn thứ 3. Tuy rằng ngươi có quyền giao lưu không ràng buộc, nhưng mỗi một quyền giao lưu đều có giá trị hạn mức cao nhất, cũng không thể cướp lấy một cách vô hạn. Ngươi cần hiểu về điểm này, cho nên ngươi chỉ có thể đổi lấy một nửa số lượng tinh thạch tồn tại trong thế giới thần tàng. Người trẻ tuổi, ngươi đã dùng một lần quyền giao lưu hỏi về tình hình Đông Hải phái, dùng quyền giao lưu thứ hai hỏi pháp môn để trở nên cường mạnh. Hiện tại, ngươi muốn dùng một quyền giao lưu cuối cùng đến đổi lấy tinh thạch vô chủ, ngươi xác định không? Xác định Sở Vân không chút do dự đáp, mọi người đều biết, tu vi của yêu vật, phân làm ấu yêu, tiểu yêu, đại yêu, linh yêu, kiếp yêu. Trong đó, 1 đến 9 năm là ấu yêu, 10 đến 99 năm là tiểu yêu, 100 đến 999 năm là đại yêu, 1000 đến 9999 năm là linh yêu, trên vạn năm là kiếp yêu. Trong từng giai đoạn đều có hiệu quả biến đổi về chất. Điều này cũng có ý nghĩa yêu vật gặp được hậu kỳ, hiệu quả tu vi tăng lên, càng không rõ ràng. Một viên yêu tinh trăm năm tu vi, nếu để ấu yêu thu vào thì có thể thoáng chốc đã lên tới đại yêu, nhưng tới thời kỳ kiếp yêu, 100 viên yêu tinh như vậy, tu vi cũng chỉ tăng thêm 10 ngàn năm. Với mức độ tăng phúc như vậy, đối với kiếp yêu mà nói, quả thực chỉ là số lẻ như mưa bụi, căn bản là không đủ nhìn Phần lớn yêu vật chủ lực trong tay Sở Vân đều ở kỳ kiếp yêu, nhưng tu vi đều chỉ là trên dưới 100 vạn năm. Tu vi kiếp yêu khó có thể tăng lên. Dựa theo kiến thức phổ thông, muốn tu vi kiếp yêu tích lũy đi lên cần lượng thời gian lớn. Thời gian Sở Vân xuất đạo thật sự là quá ngắn, nhất là cường giả hậu cấp, vương cấp, người nào không phải mấy trăm năm tuổi. Điều này cũng nhân tố chính kiềm chế sức chiến đấu của Sở Vân.